Ti gôn cà phê Từ lúc ở trụ sở công an về Mai cứ im lặng không nói Chỉ chuyên tâm làm việc Thấy thái độ của cô như vậy Ngân tò mò vô cùng Nhiều lần gặng hỏi Nhưng Mai luôn cố ý tránh né Từ chối không trả lời Không phải cô muốn giấu giếm Hay tỏ vẻ kiêu căng gì Mà bởi bản thân đang quá áp lực Và bế tắc Cô chưa tìm ra được phương án giải quyết Cho câu chuyện của Lâm Đầu giờ chiều, nhân lúc vắng khách, Mai tựa lưng vào ghế tranh thủ chợp mắt một lát trong quầy pha chế. Đang lim dim, bỗng cô giật mình choàng tỉnh bởi âm thanh ồn ào vọng đến từ bên ngoài cửa hàng. Mai hốt hoảng đứng dậy và nhìn ra bên ngoài. Một nhóm khoảng chục người, cả đàn ông lẫn phụ nữ trung tuổi, gầy có, béo có. Nhưng ở họ có một điểm chung nhất định, chính là nhìn ai cũng giản dị, quần áo nhếch nhác. Ăn vận cậu thả, mai chưa hiểu đám người đó xuất hiện ở đây làm gì. Cô chưa kịp cất lời hỏi, đã bị nhóm người đó lao vào và liên tiếp đánh đập. Ngân và Bảo ngạc nhiên vô cùng, khi dễ lại xuất hiện đám người vô lý, ngang nhiên đánh người ngay tại quán cà phê thế này. Tuy vậy chỉ với hai cô cậu thanh niên, làm sao có thể ngăn cản được thế lực hung hãn của đám người lớn tuổi ấy. Mặc kệ Ngân và Bảo khuyên can. và dọa nạt báo công an đám người kia vẫn cứ điên cuồng buông lời thóa mạ và đánh đập mai một cách tủy hứng đánh nó đi đánh mạnh vào thằng chồng nó không biết điều tạo cơ hội cho đi làm mà không biết nhớ ơn đúng là ăn cháo đá bát người không có giáo dục đánh mạnh lên mai co quắp dưới nền nhà thân thể gầy yếu ấy liên tiếp phải chịu đựng và đón những cú hích chân đánh đập vào đầu vào lưng và chân tay đau nhức không gì diễn tả được. Cô hiểu, sự phẫn ốt mà họ đem đến chính là do Lâm đã gây ra. Họ bất bình vì những người thân của họ bị thương tích và nhập viện. Những người ấy là lao động chính trong gia đình. Bây giờ họ bị thương và nhập viện. Kinh tế gia đình khó khăn, cuộc sống rơi vào bế tắc. Bởi vậy họ tìm đến cô để xả giận. Cũng là một cách để lấy lại công bằng. Hy vọng sẽ được bồi thường, thỏa đáng. Cơ mà họ không biết rằng hành động quá khích của họ vô tình lại khiến một người vô tội như Mai phải gánh chịu biết bao tổn thương. Các người muốn đánh chết người hay gì? Bảo bất lực đứng trên chiếc bàn tròn, tay cậu cầm khay inox và một cái muỗng cũng inox đập loảng choảng đồng thời cất giọng hét lên. Cả đám người lập tức dừng lại hành động lỗ mãng và ngơ ngác nhìn. Bảo được thể lại nói rõng dạc: Các người làm như vậy là có lương tâm hay không? Chị ấy chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Có việc gì thì bình tĩnh trao đổi và giải quyết. Các người có biết, hành động của các người có thể là nguyên nhân khiến mấy người phải ngồi tù không? Nghe soạn nạt, nhóm người hung hãn bắt đầu tản ra. Ánh mắt ai cũng lộ rõ vẻ sợ hãi. Họ đến đây chỉ muốn dằn mặt một xíu, chứ không hề muốn phải ngồi tù. Một người trong số họ ngập ngừng cất lời. Chồng cô ta đánh chồng tôi bị thương nặng phải nhập viện. Chúng tôi chỉ muốn lấy lại công bằng cho người thân của mình Làm sao mà phải ngồi tù chứ Pháp luật chỉ ra Ai làm thì người đó phải chịu trách nhiệm Nếu đúng là chồng chị ấy đắc tội với mấy người Tại sao mấy người không tìm chồng chị ấy Để lấy công bằng Cậu ta bị bắt rồi Chúng tôi có thể gặp được sao Rõ ràng anh ấy đã phải gánh chịu sự trừng phạt của pháp luật Bởi những tội lỗi Mà bản thân đã gây ra Chị Mai vô tội Chị ấy có làm gì có lỗi với mọi người đâu tại sao mọi người lại la vào đánh đập tàn nhẫn như vậy mọi người chê trách chồng chị ấy không có giáo dục, không có suy nghĩ thử hỏi, hành động của mấy người vừa xong có giáo dục hay không cả đám người lập tức im bặt. bảo lại được nà nói thêm nếu hôm nay có án mạng xảy ra người tiếp theo phải ngồi tù chính là mấy người đó còn đứng ngơ ngác ở đây làm gì không mau giải tán, tôi báo công an đến giải quyết bây giờ ngay lời dọa nạt Đám người kia lầm lũi kéo nhau rời khỏi quán cà phê, gương mặt ai cũng lấm lét sợ hãi vì những gì vừa gây ra với Mai. Sau khi đám đông tản mạn ra về hết, Ngân và Bảo đỡ Mai ngồi dậy. Quần áo cô lấm lem đất cát, mái tóc rối bời buông xõa, khóe môi bật máu do bị hành hung một trận nên thân. Đôi mắt Mai đỏ ngầu, gương mặt nhạt nhòa thiếu sức sống. Ngân nhìn Mai với ánh mắt xót xa thương cảm. Cô nhẹ nhàng quan tâm Chị Mai chị có đau lắm không? Ngân hỏi xong câu ấy liền cảm thấy thừa thải Đổi lại là cô nếu bị nhóm người đó đánh đập như vậy Cô có đau đớn mà gào khóc ầm ĩ lên không? Mai Khẽ lắc đầu im lặng Nỗi đau thể xác này quả đúng là rất khó chịu Nhưng nếu so sánh với những tổn thương kéo dài theo năm tháng mà cô phải chịu đựng Thì nhiêu đó thực chẳng thấm vào đâu Bảo và Ngân dìu Mai ngồi lên chiếc ghế tựa. Ngân lấy khăn và nước ấm giúp Mai lau sạch gương mặt bị chảy xước. Chờ đợi cho Mai bình tĩnh lại, Bảo tò mò hỏi. Chị Mai, tại sao chị có thể chịu đựng được người đàn ông như anh Lâm trong suốt 6 năm trời như vậy? Ngân nhìn Bảo và ngầm ra hiệu bằng ánh mắt. Ý nói, Bảo đừng tiếp tục làm tổn thương đến Mai nữa. Nhưng Bảo không nghe lời, ngược lại còn chủ động đề cập đến vấn đề ấy nhiều hơn. Phụ nữ phương Đông nói chung Phụ nữ Việt Nam nói riêng Em cảm thấy Mọi người luôn chấp nhận và lựa chọn Cuộc sống cam chịu Hy sinh niềm vui Hy sinh cảm xúc của bản thân mình vì người khác Em không biết chị cảm thấy thế nào Trong cuộc sống hôn nhân như vậy Hạnh phúc hay khổ đau Chị là người trong cuộc Chị hiểu rõ hơn ai hết Nhưng nếu chỉ vì cu vũ Chị muốn con có một mái ấm hoàn chỉnh Có bà, có mẹ Thì lựa chọn này đã sai ngay từ đầu rồi Nếu chị không hạnh phúc Thử hỏi Vũ có thể hạnh phúc được không Em không thể trơ mắt Nhìn chị sống cảnh đời lầm lũi Từ ngày này qua ngày khác như vậy được Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống Không nên hy sinh quá nhiều Vì một người không đáng Chị nhìn lại mình đi Lúc nào cũng trong dáng vẻ tiểu tụy Thiếu sức sống Em chẳng bao giờ thấy chị vui đùa Một cách sảng khoái cả Lúc nào cũng sống trong lo âu Sợ này sợ khác toan tính cho cuộc sống đủ điều, làm điều gì cũng nghĩ đến chồng, đến con trước tiên. Đức hy sinh cao cả ấy đương nhiên là tốt, rất đáng để trân trọng và ca ngợi, nhưng nên dành cho người xứng đáng. Nếu anh Lâm thương chị, yêu chị, thì sẽ không bao giờ làm chuyện gì khiến chị phải khổ như thế này. Chị tỉnh ngộ đi. Mai im lặng không nói gì, nhưng nước mắt từ khóe mi liên tục chảy tràn xuống gương mặt xinh đẹp. Tất cả những lời Bảo nói đều đúng cả Cô đương nhiên hiểu sâu sắc điều này Nhưng mà mai còn đang miên man suy nghĩ Thì Ngân lại chen ngang Bảo nói đúng đó chị Chúng em tuy chưa trải qua cuộc sống hôn nhân Nhưng chúng em cũng không còn là trẻ con nữa Có những điều tận mắt chứng kiến Nên có thể hiểu được hoàn cảnh của chị như thế nào Không phải chúng em xúi giục chị bỏ chồng Mà chỉ muốn chị nên lựa chọn Một cuộc sống khác tốt hơn Chứ không phải như lúc này Chị định hao mòn tuổi thanh xuân vì người đàn ông như anh Lâm sao? Chị làm vậy có đáng không? Mai liên tục lắc đầu và rơi nước mắt. Tâm trí của cô lúc này vô cùng hoang mang và mệt mỏi. Cô không biết phải đối diện với sóng gió trước mắt như thế nào nữa. Cuối tuần rảnh rỗi, nằm ở nhà cả buổi, trầm lướt web và thấy khắp các trang báo mạng review rầm rộ về một sản phẩm phim điện ảnh mới nhất của Marvels. Trầm vốn là một fan cuồng Của vũ trụ phim điện ảnh ma vớt Nên bất cứ tập phim nào Của hãng sản xuất Cô đều theo dõi và không bỏ lỡ Sang chi và huyền thoại thập luân Trầm khẽ Đọc thầm tên phim trong miệng Rồi ngồi bật dậy kéo rèm cửa sổ Khỉ thật trời đang mưa Thời tiết vừa lạnh vừa mưa Thế này lười ra đường ghê Nửa muốn đi xem Nửa không muốn ra ngoài Vì tiết trời quá xấu Cơ mà nằm lăn lộn trong phòng cả buổi quá chán. Trâm bật dậy, mách up qua loa một lượt. Cô mặc nguyên chiếc quần ngủ, đi đôi xếp bông thỏ. Mặc thêm chiếc áo hút đi tối màu rồi đi xuống dưới nhà. Gọi một chiếc xe ứng dụng qua Grab. Thấy Trâm có vẻ muốn ra khỏi nhà. Bà Thùy tò mò hỏi. Đi đâu vậy Trâm? Khuya rồi đấy. Ngoài trời lại đang mưa, không nghỉ sớm đi à? Con đi xem phim một lát đây mẹ ạ. Mẹ ngủ sớm đi nhé. Sắp sửa 10 giờ 30 rồi Còn đi sang phim cái gì Con gái con đứa ra ngoài muộn thế này nguy hiểm lắm Con gọi Grab rồi Bộ phim siêu anh hùng của điện ảnh Mỹ Con yêu thích mới ra mắt xuất chiếu dạp lúc 22 giờ 30 Con mà không đi xem Thì đêm nay không ngủ được mất. Không xem hôm nay thì hôm khác xem Nhưng con có hẹn với bạn con rồi Với cả cũng đặt vé online rồi Mẹ ngủ đi ạ Còn bé này Bướng gì mà bướng không chịu được Ba mày mà biết ba mày trôn sống Ba ngủ say rồi đúng không mẹ Con đi xem một lát rồi con về Hà Nội về đêm được mệnh danh là thành phố không ngủ mà Mẹ cứ lo lắng điều gì thế ạ Ra đường mọi người còn đang đi lại tấp nập luôn ấy. Con đi một lát nhé Chúc mẹ ngủ ngon Đi cẩn thận đấy Bà Thùy thở dài nói vọng theo Vâng ạ Trâm ra đến cổng vẫn cố đáp lời mẹ Sắp chiếu phim Vincom bà Triệu Trời mưa, lạnh nhưng dạp vẫn rất đông người. Có vẻ như phan cuồng vũ trụ phim điện ảnh ma vớt rất nhiều. Không chỉ riêng mình Trâm. Trâm ngao ngán đứng xếp hàng và chờ đợi lấy bỏng nước. Nhìn những cặp đôi tỉnh tứ dắt nhau đi vào phòng chiếu. Bỗng nhiên cô thấy mùi lòng. Cô không hiểu sao mọi người dễ có người yêu đến vậy. Mà bản thân cô đến giờ phút này vẫn chưa gặp được ai. Khiến mình rung động mà bất chấp. Mỗi khi đi xem phim luôn chỉ có một mình lầm lũi Nhìn người ta vui đùa bên nhau mà thấy ghen tị ghê Ngồi ở dãy ghế gần cuối khán phòng Tay nhặt bỏng ngô cho vào miệng Ánh mắt châm chăm chú quan sát nội dung phim chiếu trên màn hình Hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động Châm mê mẩn bởi kỹ xảo điện ảnh xuất sắc của hãng phim nổi tiếng thế giới này Đang chăm chú bỗng có một bóng dáng nam nhân cao lớn Khom lưng bước qua Đồng thời cô nghe được câu nói rất nhỏ nhẹ Xin lỗi cho mình đi nhờ một chút Trâm lặng người Lúc này cô bị dồn sự chú ý vào chàng trai vừa bước qua mình Hơn là nội dung chiếu trong phim Bởi chất giọng ngọt ngào ấy sao nghe quen quá Dường như cô đã gặp và nghe ở đâu đó rồi Chàng trai đó ngồi kế bên Trâm Ôi trời ạ Cô nghe chống ngực mình đập dữ rồi Thật sự không thể kiểm soát được nhịp đập của trái tim nữa Mùi thơm nam tính từ cơ thể chàng trai ấy Cũng rất cuốn hút Trong thoáng chốc, Đầu óc châm như mê muội Chuyện gì đang diễn ra thế này nhỉ Cảm giác này là rung động ư Không thể nào Châm lập tức lắc đầu và tự chấn an chính mình Không thể có chuyện rung động dễ dàng như vậy được Cô nổi tiếng với khẩu hiệu Trái tim sắt đá kia mà Sao có thể vì một giọng nói Với cả mùi hương dễ chịu kia Làm cho sao động được chứ Ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình chiếu phim. Nhưng thật sự, tâm trí của Trâm sớm đã không còn quan tâm đến nội dung phim nữa rồi. Bàn tay nhặt bỏng ngô cho vào miệng một cách tùy hứng. Trâm không biết vì sao hôm nay, mình lại ăn nhiều vậy. Bình thường đem theo bỏng vào phòng chiếu. Cô còn không buồn ăn một miếng. Ăn nhiều bỏng, Trâm thấy khát nước. Không hiểu vì trời tối. Hay vì hồi hộp khi ngồi kế bên anh chàng có giọng nói ngọt ngào. Và mùi hương nam tính kia Ly nước của cô ở bên trái Nhưng cô lại cúi sang bên phải Và uống ly nước hãy còn đầy Chưa vơi đi chút nào Và uống ngon lành Đợi cô uống một hơi no say Chàng trai kế bên mới nhẹ nhàng lên tiếng Xin lỗi Đây là nước của mình mà Châm giật mình ngẩng đầu lên nhìn Khoảnh khắc ánh sáng từ màn hình Phản chiếu lên gương mặt của chàng trai đó Châm ngạc nhiên đến độ Không diễn tả được Đúng là oan gia, Chính là người đã khiến cô ngã sấp mặt xuống băng tuyết trên đỉnh Phan dạo trước Không hiểu sao hôm nay anh ta cũng có mặt ở đây Ngồi ở hàng ghế, ngay kế bên cô thế này nữa Báo hại cô loay hoay từ nãy tới giờ vì mải tương tư giọng nói cũng như mùi thơm trên người anh ấy Xin, xin lỗi ạ Châm ngập ngừng không nói được lời xin lỗi hoàn chỉnh Tuy nhiên ngay khi câu nói ấy được thốt lên chàng trai ấy cũng ngạc nhiên không kém anh ta thì thầm là cô à trâm lập tức ngồi thẳng dậy ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình chiếu phim nhưng miệng nhẹ nhàng đáp trả anh quen biết tôi sao cô nàng đánh đá chưa đỉnh phan xipang trầm giận tím mặt anh ta vẫn còn ghi nhớ sâu sắc như vậy cũng may là đang trong rạp chiếu phim nếu ở bên ngoài anh chết chắc với tôi trầm tự tin khẳng định ngay khi trâm nói xong câu ấy chàng trai nghiêng người về phía cô trâm giật mình đề phòng cô ngồi nép vào ghế nhưng mà mùi hương nam tính từ người chàng trai đó mỗi lúc lại tiến đến gần hơn chấm ngực cô cũng theo đó mà đập loạn nhịp cô sẽ làm gì tôi chàng trai không chút ngượng ngùng mà hỏi lại trâm đỏ mặt bối rối đáp anh ngồi thẳng lên đi tôi ngồi sát lại để cho cô làm mà cô làm gì thì làm đi Chàng trai tự tin khiêu khích Tôi bận xem phim không muốn gây chuyện với anh Chàng trai ngả người sang bên Trâm Thuận tay anh lấy ly nước của Trâm Mang về phía mình và uống ngon lành Cô tròn mắt giận dữ Sao anh lấy nước của tôi? Không phải cô cũng vừa uống nước của tôi à? Trâm im bặt Cô không phản biện được gì Rõ ràng là cô sai trước Nơi này đông người cô không muốn tranh luận Với anh chàng đáng ghét ấy thêm nữa Cô tập trung xem phim Những pha hành động hấp dẫn, kỹ xảo đẹp mắt, chân thực đến từng chi tiết. Thỉnh thoảng châm lại giật mình hoảng hốt, vô thức ngả đầu về phía anh chàng lạ mặt, như để tìm kiếm điểm tựa. Chàng trai ấy không đẩy châm ra, ngược lại còn cố ý ngồi sát lại phía cô, để cô dựa đầu dễ dàng hơn. Có những lúc cả khán phòng hét lên kinh hãi vì những thước phim đánh nhau máu chảy đầu rơi. Chàng trai ấy đưa tay lên và ôm châm thật chặt. Mùi hương cảm nhận rõ rệt, Thậm chí Trâm còn nghe được cả nhịp đập trong ngực anh ấy Cảm giác này sao lạ quá Là thứ cảm xúc mà trước nay Trâm chưa từng thấy nó xuất hiện trong não bộ của mình Sau đó Trâm từ từ ngồi thẳng dậy Bối rối rời khỏi vị trí trên người chàng trai lạ mặt Và tập trung xem phim Mặc dù kể từ giây phút đó Tâm trí của cô chỉ một mực quan tâm đến anh chàng đó mà thôi Hóa ra chàng trai ấy không đáng ghét như cô nghĩ Hoặc giả, đáng ghét là cô cố tình đánh lừa cảm xúc của mình. Anh ấy đẹp trai, tính cách có chút lạ lùng. Nhưng đúng là không có điểm gì có thể chê được. Giọng nói ngọt ngào, gương mặt điển trai. Hương thơm cơ thể thì đúng gây thương nhớ. Phải làm sao đây? Chầm vẫn thấy mình dại trai quá đỗi. Cô tham lam muốn được làm quen với anh ấy. Muốn được gặp gỡ nhiều hơn. Khi bộ phim kết thúc cũng là lúc 12h30 khuya. Mọi người tản mạn ra về Châm ước gì bộ phim kéo dài thêm mãi Nhưng không thể Cô luyến tiếc đứng dậy và bước đi trước Chàng trai lặng lẽ bước theo sau Khi đứng trước sảnh dạp chiếu phim Cô loay hoay nhìn trời mưa Định mở điện thoại tìm kiếm chiếc grab về để về nhà Thì bất chợt giọng nói ấm áp quen thuộc lại vang lên Cô đi gì đến đây? Châm giật mình quay người lại Hai má ửng hồng bối rối. Tôi đi Grab. Nhà cô gần đây không? Trầm khẽ gật đầu. Cụ thể, khoảng 2 km. Trầm đáp lời không chút đề phòng. Đứng đây đợi tôi. Trầm không hiểu ý anh ta là gì, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng đợi. Lát sau, chiếc xe mô tô thể thao xuất hiện ngay trước mặt. Trầm lại được ven rung động đến ngỡ ngàng. Anh chàng tiền trai ngồi trên chiếc xe hầm hố ấy. Trông mới thật mạnh mẽ và cuốn hút làm sao Lên xe tôi đưa cô về Anh đưa tôi về sao Phải Nhưng mà tại sao Tôi không mang áo mưa Cô chịu ướt một chút nhé Trâm trèo lên xe như một cỗ máy Không hiểu sao cô lại tin tưởng người lạ đến mức này Chiếc xe chậm chậm lan bánh Trâm ngồi phía sau Và áp sát gương mặt vào tấm lưng của anh ấy Để tránh mưa Tiết trời rất lạnh Lại có những hạt mưa bay Nhưng không hiểu sao Trâm không thấy lạnh Ngược lại cả cơ thể cứ trộn rộn không yên Vì những cảm xúc phức tạp đang trồng chéo trong suy nghĩ Cô tên là gì? Chàng trai khẽ hỏi Gọi tôi là Trâm Trâm thật thà trả lời Ngọc Trâm hay Bích Trâm? Bảo Trâm còn anh? Khôi Nguyên Trâm cứ thì thầm trong miệng hai chữ Khôi Nguyên mãi Người đẹp mà tên cũng hay nữa Chỉ một lát chiếc xe mô tô của Nguyên Đã dừng trước cổng nhà của Trâm Nguyên nhìn một lượt rồi tò mò hỏi Con gái đi xem phim về khuya thế này Ba mẹ cô không nói gì sao Trước khi đi tôi có xin phép ba mẹ rồi Trâm xuống xe và nhẹ nhàng đáp lời Nhưng vẫn không nên Cuối tuần nằm ở nhà chán quá Tập phim hôm nay lại đúng là sở thích Nên tôi phải đi xem cho kỳ được Cá tính rất mạnh Nguyên gật gù nhận xét Trâm thầm nghĩ trong đầu Nếu cô không quả quyết như vậy Thì sao có duyên gặp gỡ anh chàng đẹp trai ấy Tại dạp chiếu phim được chứ Cảm ơn anh đã đưa tôi về Cảm ơn xuông thế thôi à Mời anh vào nhà uống nước Tôi nói đùa thôi Khuya rồi hôm khác tôi có thể đến chơi được chứ Nguyên nhìn Trâm Và hỏi một cách nghiêm túc Trâm tròn mắt ngạc nhiên Cô ngập ngừng nói Nếu anh muốn cô vào nhà đi Nhớ thay đồ dính mưa ra nhé Tôi nhớ rồi, anh về cẩn thận Trâm định mở cổng bước vào Nhưng thấy Nguyên chưa rời đi Nên cô quay người lại Lấy hết can đảm mới dám thốt lên mấy chữ Chúng ta trao đổi số điện thoại được không? Nói xong câu ấy Trâm thấy mình không còn một chút liêm sỉ nào Nhưng cũng đành vậy Nếu không biết chớp lấy cơ hội này Chỉ sợ không có duyên gặp lại anh chàng đẹp trai ấy nữa Tôi có người yêu rồi Nguyên thẳng thắn đáp lời Khiến ánh mắt của Trâm Đi từ hy vọng đến thất vọng Gương mặt lộ rõ vẻ chán nản Nguyên thấy vậy bèn cười nói Cô sao thế? Không sao tôi đi vào đây 0968XX6868 Số của tôi Nguyên cố ý nói thật to Vừa bạn là Trâm ghi nhớ được dãy số đó Cô mở cửa bước vào Nguyên cố ý nói thêm Số của cô là gì? Lát nữa anh sẽ biết. Nói rồi Trâm đóng cửa và chạy thật nhanh vào bên trong. Nguyên nhìn theo bóng sáng hấp tấp đó rồi mỉm cười cho xe rời khỏi khu dân cư Đông Đức này. Cơn mưa đêm mỗi lúc lại thêm nặng hạt nằm trong phòng ngủ. Trâm chằn trọng thao thức hoài nhưng không thể chợp mắt được. Trái tim cô kể từ giây phút và phải ánh mắt của Nguyên tại rạp chiếu phim dường như đã không kiểm soát được nhịp đập của nó nữa. hồi hộp thổn thức đến mức khó hiểu không biết đã mở điện thoại lên và nhìn ngắm dãy số thương nhớ ấy bao nhiêu lần nhưng vì ngại vì giữ giá nên chầm không có can đảm nhấn số gọi đi hay đơn giản là soạn một tin nhắn làm quen ánh mắt trầm chăm chú nhìn vào dòng chữ anh nguyên đẹp trai sau cùng chút liêm sỉ cuối cùng cũng bị rớt đâu mất chầm mạnh dạn soạn tin nhắn gửi đi anh đã ngủ chưa Chưa ba 30 giây sau đó Tin nhắn từ Nguyên được hồi đáp Tại sao bây giờ mới nhắn tin? Ủa Một tin nhắn vu vơ như vậy Mà Nguyên cũng biết là ai gửi đến sao Nhưng mà nội dung câu hỏi Sao giống như anh ấy đang mong chờ tin nhắn của cô thế nhỉ? Châm vui mừng tới mức cười không ngậm được miệng Những ngón tay mềm mại Linh hoạt gõ phím trên màn hình cảm ứng Soạn tin nhắn gửi đi cho Nguyên Sao anh biết đó là tôi? Giờ này còn ai dở hơi mà nhắn tin như cô chứ? Hãy còn sớm mà, đâu có khuya lắm, anh cũng chưa ngủ còn gì. Cô nhìn lại đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi? Châm liếc nhìn giờ trên màn hình điện thoại rồi trả lời. giờ mười lăm. Như thế mà bảo sớm. Vậy tại sao anh chưa ngủ? Còn hỏi câu này nữa sao? Có ai đó nói lát nữa sẽ cho tôi biết số. Tôi tin người, tôi thật thà đến mức ngốc nghếch. Ôm điện thoại từ lúc đó tới giờ chưa dám ngủ. Một dòng tin nhắn khiến Trâm thêm thổn thức. Anh ấy thật sự muốn biết số máy của cô. Tôi, tôi sợ làm phiền đến anh nên không dám nhắn. Sợ làm phiền, vậy cô xin số của tôi làm gì? Trâm không trả lời được. Đến giờ phút này, cô cũng không hiểu rõ mục đích mình xin số điện thoại của Nguyên là gì. Là thích ư? Hay vì tò mò? Nếu nói là thích chắc không thể nào. Vừa mới chạm mặt hai lần. Sao có thể dễ dàng nảy sinh tình cảm như vậy được Trầm suy nghĩ nhiều tới mức loạn cả tâm tư Mặc dù không lý giải được hành động đó Nhưng thực lòng có gì đó cứ thôi thúc cô Muốn được tiếp cận và làm quen với Nguyên Như vậy có tính là mê trai không nhỉ danh sưng trái tim sắt đá bao năm Dường như đối diện với chàng trai ấy bỗng hóa mềm yếu vô điều kiện Sao anh không đưa người yêu đi xem phim cùng Chợt nhớ ra câu nói của Nguyên lúc chia tay trước cổng nhà Trâm tò mò hỏi Cô nhắn tin thế này có sợ người yêu tôi ghen không? Có gì mà phải sợ Tôi và anh đâu có gì mờ ám Nhắn tin giữa đêm khuya thế này là mờ ám rồi Vậy tôi đi ngủ đây, anh ngủ ngon Có thể phun một cuộc gọi không? Bỗng nhiên tôi muốn được nghe giọng nói của cô Tin nhắn của Nguyên đến khiến chống ngực châm, sao động đến mức không kiểm soát được. Nhưng rồi cô tự chấn an chính mình. Anh ấy có người yêu rồi, anh ấy đã có người yêu. Tuyệt đối không được rung động. Anh nghe giọng tôi để làm gì? Anh không sợ người yêu của anh ghen sao? Nếu người yêu tôi ghen thì cô phải chịu trách nhiệm đấy nhé. Tại sao tôi phải làm thế? Tin nhắn gửi đi được 3 phút, nhưng phía bên Nguyên không có hồi âm. Trâm hy vọng rồi lại hụt hẫng Rõ ràng khi nãy anh ta Nói muốn được nghe giọng nói của cô kia mà Sao lại lặn mất tâm hơi rồi nhỉ Cứ chốc lát Trâm lại mở màn hình điện thoại lên và chờ đợi Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân Mất kiên nhẫn như lúc này Đang suy diễn ra đủ thứ lý do Trên đời này Thì điện thoại rung lên Trâm giật mình cô giơ điện thoại lên trước mặt Dòng chữ Anh Nguyên đẹp trai hiện rõ trên màn hình Trâm phải lấy hết bình tĩnh Mới dám ấn nghe Đêm khuya vắng Cô nhẹ nhàng cất lời Alo Vẫn đang chờ cuộc gọi của tôi sao Tôi Ai nói tôi chờ cuộc gọi của anh chứ Vậy tại sao giọng cô lại run đến vậy Tôi Trâm ngập ngừng Thật sự là cô không có kinh nghiệm nói chuyện với người khác giới Chưa kể đây là một trường hợp quen biết đặc biệt Nên nhất thời bị lúng túng Hôm nay tôi khó ngủ quá Cô có muốn biết vì sao không Vì sao vậy Hôm nào mời tôi đi cà phê rồi tôi nói Câu trả lời của Nguyên Khiến Trâm hụt hẳn Cơ mà không đúng Nói như vậy nghĩa là anh ấy muốn hẹn hò cùng với cô sao Anh có người yêu rồi Mời anh đi cà phê có tiện không Có người yêu thì không được đi uống cà phê sao Ý tôi là Sợ người yêu anh ghen ấy Trong lòng cô không có tư tình gì với tôi Thì ngại gì người khác nảy sinh hoài nghi Tôi có thể có tư tình gì với anh được chứ? Nhưng tôi thì có. Anh có tư tình gì? Tạm thời không nói cho cô biết được. Trầm không biết phải tiếp diễn cuộc trò chuyện ấy ra sao. Cô giữ im lặng. Lát sau Nguyên lại tiếp lời. Cô chưa có người yêu đúng không? Trầm trột dạ đáp. Anh theo dõi tôi hay gì mà biết rõ vậy? Tôi theo dõi cô làm gì chứ? Phân tích một chút sẽ rõ mà. Phân tích? Anh phân tích điều gì? Nếu cô có bạn trai chắc chắn bạn trai cô sẽ không đồng ý để cô ra ngoài xem phim vào khung giờ khuya như vậy Ví như tôi yêu xa thì sao? Yêu xa càng không phải vì một khi yêu xa buổi tối cô thả ở nhà ôm điện thoại tâm sự với người yêu chứ tâm tình nào mà có hứng đi xem phim nữa chưa kể hôm nay rất lạnh ngoài trời lại đang mưa Trâm gật gù thừa nhận khả năng phán đoán của Nguyên Cô im lặng nghe anh độc thoại một mình. À khi nãy về cô đã thay quần áo ra chưa? Anh đang lo cho tôi đấy à? Cô mà bị cảm thì ai mời tôi đi cà phê chứ? Nói như vậy nghĩa là anh cũng chưa có người yêu phải không? Vì sao cô lại hỏi vậy? Nếu có người yêu tại sao anh không đưa cô ấy đi xem phim cùng? Và nếu yêu xa chắc chắn anh sẽ dành thời gian cuối tuần hiếm hoi để tâm sự với người yêu của mình chứ? Cô bắt đầu thông minh hơn rồi đấy. Nguyên thật thà khen ngợi. Nhờ có lý thuyết của anh, tôi chỉ áp dụng theo thôi. Khuya rồi, cô nên đi ngủ sớm. Con gái thức khuya sẽ không tốt cho ra mặt. Vậy tôi đi ngủ đây, ngủ ngon. Nguyên nói rồi chủ động tắt máy. Anh ấy chúc cô ngủ ngon. Nhưng sự gặp gỡ tình cờ và cuộc trò chuyện này thật sự khiến cho Trâm thao thức cả đêm không sao vào giấc được. Buổi sáng ngày Chủ nhật, Vũ không phải đến trường nên từ sáng sớm mẹ đã gửi Vũ qua bên bà ngoại. Chuyện Lâm bị giam giữ tại cơ quan công an. Tạm thời Mai chưa nói cho ai biết. Khi đi đến cổng nhà mẹ, cô cố ý kéo khăn trùm kín lên mặt. Trời lạnh nên mẹ cô không để ý. Chính vì vậy Mai trai giấu được những vết chảy xước trên khuôn mặt của mình. Vũ theo bà ngoại đi vào trong nhà. Vừa đi cu cậu vừa hỏi. Bà ơi, dì Trâm đã dậy chưa ạ? Bà Thùy giúp Vũ cởi bỏ áo khoác cho đỡ vướng rồi dịu dàng nói. Hôm nay cuối tuần, dì Trâm hãy còn đang ngủ nướng. Vũ ở đây chơi với bà, lát nữa bà chuẩn bị đồ ăn sáng cho Vũ nhé. Hôm nay con muốn ăn món gì? Con muốn ăn mì xào ạ. Mì xào thịt gà hay thịt bò? Mì xào rau cải và thịt bò bà mạ. Vậy con ngồi chờ bà một lát. Bà Thùy nhanh tay lau nhà rồi bắt tay vào làm bếp. Hành tỏi phi thơm nước mũi. Vũ nghe mùi thơ mà chảy nước miếng Chốc lát cô cậu lại hỏi Bà ơi Bà làm gì mà thơm thế ạ Bà đang xào thịt bò đấy Vũ thấy đói bụng rồi à? Bà ngoại khéo tay quá Nên con muốn ăn ngay ạ Chờ bà một lát Sắp xong rồi đây Cánh tay bà Thùy nhanh nhẹn bên bếp lửa Mùi thơm xào nấu lan tỏa đi khắp nhà Châm ẩy oải bước xuống từ lầu 2 Vừa đi cô vừa ngáp dài ngáp ngắn Mẹ nấu món gì mà hấp dẫn thế? Vũ nghe giọng dì Trâm liền vui mừng thốt lên. Bà ơi, dì Trâm dậy rồi này. Con chào dì Trâm. Vũ sang đấy à? Mẹ đưa con sang hay ba lâm đưa sang? Mẹ mai đưa con sang ạ? Bà Thùy chen ngang. Hôm qua đi xem phim mấy giờ mới về thế? 12 giờ 30 mẹ ạ. Lần sau đi ra ngoài khi đêm muộn như vậy là mẹ không đồng ý đâu, nghe rõ chưa? Vâng. Mẹ làm món gì đấy, cho con ăn với được không? Vũ thích ăn mì xào thịt bò và rau cải Con cũng ngồi xuống đi, mẹ làm thêm cho mà ăn Trâm quay sang nói với Vũ Nhờ có Vũ nên dì Trâm được ăn cái bữa sáng đấy Dì cảm ơn con đi ạ Vũ đáp lời tinh nghịch Cảm ơn Vũ ạ, yêu Vũ của dì vô cùng Vừa nói Trâm vừa ghé sát mặt và thơm lên hai má trắng mịn của Vũ Lát sau bà Thùy đặt lên bàn hai đĩa mì xào thơm nước Vũ háo hức nhận lấy và ăn ngon lành Ngồi đối diện hai dì cháu Bà Thùy tò mò hỏi Vũ Mì xào bà ngoại Làm có ngon không con Ngon ạ, bà ngoại nấu món gì cũng ngon Bà Thùy nghe vậy Khẽ mỉm cười hài lòng Rồi bà di chuyển ánh mắt nhìn sang gái út Bỗng bà thốt lên Cái Trâm đêm qua không ngủ hay gì Mà hai mắt thâm quẩn lên thế Châm trộn dạ Đâu ạ Mắt con làm gì mà thâm? Lát nữa con vào trong soi gương xem có khác gì con gấu trúc không? Đêm hôm còn mò mẫm ra ngoài xem phim. Trâm cúi mặt xuống ăn sáng. Thực ra không phải do cô ngủ ít. Đêm qua cô không chợp mắt được chút nào. Tháo thức cả đêm chỉ vì nghĩ tới anh chàng tên Nguyên kia. Không lẽ cô đã thích anh mất rồi? Vũ nghe bà ngoại và dì Trâm nói chuyện liền tò mò chen ngang. Bà ơi, đêm qua dì Trâm đi đâu thế ạ? Con hỏi gì xem gì đã đi đâu Vũ nhìn sang dì Trâm và khẽ hỏi Dì Trâm đi đâu Mà mắt bị thâm thế ạ Hỏi xong câu đó Vũ bỗng nhớ tới mẹ nên hồ nhiên kể chuyện Hình như mẹ con cũng ngủ ít bà Mấy hôm nay con thấy mặt mẹ cũng bị thâm Môi cũng bị thâm Con hỏi mẹ bị sao nhưng mẹ nhất định không nói Bà Thùy tò mò hỏi lại Con có thấy ba mẹ cãi vã Hay mâu thuẫn gì không Vũ lắc đầu Chắc chắn không phải là ba Lâm đánh mẹ đâu ạ. Mấy hôm nay ba không về nhà. Con nhớ ba quá bà ơi. Ba con đi đâu mà không về nhà? Mẹ nói ba bận đi làm xa nên không về được. Con nhớ ba. Chắc mẹ cũng nhớ ba nên con thấy mẹ buồn lắm. Hai chị cháu ăn sáng đi. Bà Thùy tháo tạp dề rồi đứng dậy bỏ vào bên trong. Lát sau bà quay ra khăn áo chỉnh tề và dặn dò châm. Con ở nhà trông cháu thật cẩn thận nhé. Mẹ ra chợ bán hàng một lát. Ngày cuối tuần đông khách. Mà nghỉ chợ thì tiếc lắm. Chưa mẹ về sớm. Nhớ phải để mắt đến cháu. Không được cho Vũ xem điện thoại nhiều đâu. Cái mai mà biết nó sẽ mắng cho đấy. Trầm vâng dạ đáp. Con nhớ rồi. Mẹ cứ đi chợ đi. Còn có phải là con nít nữa đâu. Lần nào trông cháu mẹ cũng hẹn đi hẹn lại. Mẹ nhắc thế không thừa đâu. Vũ ở nhà ngoan nhé. Bà đi chợ. Chưa về bà nấu cơm cho con ăn. Vâng ạ. Con chào bà ngoại. Lúc này chỉ còn Vũ và Trâm với nhau. Trâm thì thầm vào tai Vũ. Ăn hết đĩa mì này đi. Lát nữa dì Trâm đưa Vũ đi siêu thị. Tha hồ chơi đồ chơi ngoài đấy. Thích lắm. Yeah yeah. Vũ vui mừng hỏi sao phấn khích. Hôm nay dì cho con đi siêu thị luôn ạ. Thích quá con cảm ơn dì. Nhưng bí mật nhé. Không được kể với bà không được kể với mẹ. Bà với mẹ là biết là hai dì cháu mình coi như xong. Con hứa sẽ giữ bí mật, gì cho con đi nhé. Ok. 8 giờ 30 Trâm và Vũ đã có mặt tại siêu thị. Ngay khi bước vào cổng, Vũ chạy thẳng về phía gian hàng bày bán đồ chơi trẻ em và thỏa sức ngắm nghía Mỗi lần được tới đây, cô cậu như bị chìm đắm trong thế giới đồ chơi với đủ các món đồ hấp dẫn. Từ trực thăng cứu hộ, tàu điện ngầm, tàu cao tốc, tàu thủy. Quá nhiều thứ Vũ muốn mua nhưng không có tiền. Chỉ có thể ngắm cho đã con mắt Nhìn ánh mắt thèm muốn của Vũ châm hào phóng nói Vũ chọn một thứ đi gì châm sẽ mua tặng con Mắt Vũ sáng lên Thật không ạ? Thật Vũ thích thú ngắm nghĩa Sau cùng cô cậu chọn một chiếc xe buýt Bên trong có mô hình những bạn học sinh Ngồi ngay ngắn Thanh toán tiền xong châm dẫn Vũ lên tầng 3 Khu vực vui chơi trẻ em Cô mua vé cho Vũ vào chơi nhà bóng và cầu trượt Hai dì cháu vui vẻ hò sao ẩm ý Và truyền bóng cho nhau Đang nô đùa thì điện thoại châm báo tin nhắn mới Không hiểu sao lúc ấy Cô nghĩ ngay đến Nguyên Và hy vọng đó là tin nhắn của anh Cô hử hộp mở điện thoại ra xem Đúng là Nguyên thật Dậy đi thôi trời sáng rồi Một lời đánh thức vô cùng đáng yêu Trâm mặc kệ vũ chơi đùa một mình Cô cười tủm tỉm Và soạn tin trả lời Tôi sắp sửa ăn bữa trưa rồi Ồ dậy sớm vậy sao Thói quen dậy đi làm nên tôi không ngủ được Anh cũng dậy sớm ghê Muốn được ai đó mời đi cà phê Nên tôi mới dậy sớm Cô có rảnh không hay là chúng ta cùng đi cà phê cuối tuần nhé Tôi rảnh à mà không rảnh Sao rảnh mà không rảnh Tôi phải trông trẻ nữa Gì cơ Nhìn cô trẻ thế mà đã có con rồi à Đọc tin nhắn xong Trâm không nhịn được cười Anh ấy đang suy diễn mọi thứ đi đâu thế nhỉ Cô chỉ nói trông trẻ thôi Đã nói là con của ai đâu Anh biết tôi bao nhiêu tuổi không mà bảo tôi trẻ Nhiều nhất là 20 thôi Châm bật cười thêm lần nữa Hóa ra ngoại hình của cô Lại ăn gian tuổi như vậy Cho anh đoán lại 19 Anh đùa tôi đấy à Vậy chứ cô bao nhiêu tuổi 24, 24. Sao 24 tuổi thì có con được chưa Được Nhưng mà nhìn cô đâu giống phụ nữ đã có con Ý anh là gì Nếu cô có con thật, sẽ không thể có chuyện ra ngoài xem phim khuya như thế được. Chẳng có gì là không thể cả. Trực giác mách bảo cho tôi biết cô chưa có con. Chúng ta đi cà phê được không? Bây giờ thì không được. Sao không nhỉ? Thời tiết hôm nay có nắng nhẹ, ấm áp hơn mọi ngày. Cà phê ngắm phố phường khá là thú vị. Cô ở nhà mà không thấy chán à? Tôi đang trông trẻ nên không đi được. Anh có hứng thì đi một mình đi. Cho cả trẻ đi cùng để tôi xem cô có phải là mẹ của đứa bé không Đọc tin nhắn xong Bất giác Trâm nhìn về phía Vũ Và nảy sinh suy nghĩ sẽ đưa cậu bé Cùng đi uống cà phê với Nguyên Thấy cô im lặng không trả lời tin nhắn Nguyên chủ động bấm máy gọi tới Cô có đồng ý không Bây bây giờ sao Đúng vậy Vũ nghe Trâm nói chuyện điện thoại liền nói vọng vào Dì Trâm ơi gì có việc bận à? Chúng ta không được ở đây chơi nữa sao Một câu nói của Vũ đã phơi bày toàn bộ sự thật. Ở đầu dây bên kia Nguyên mỉm cười đắc ý. Chồng cháu sao không nói từ đầu đi? Kệ tôi. Tôi qua đón hai dì cháu đi chơi nhé. Nhưng tôi không có ở nhà. Cô đang ở đâu? Tôi đưa cháu đi siêu thị chơi. Gửi vị trí của cô đi. Chầm ngoan ngoãn gửi vị trí hiện tại cho Nguyên. Trong đầu cô thầm nghĩ cô và anh mới quen nhau vào tối qua. Sao mọi thứ lại tiến triển nhanh thế nhỉ Cảm giác giống như đang hẹn hò vậy Ôi chết mất Cô thấy chống ngực mình đập loạn nhịp không yên Biết thế này trước khi ra khỏi nhà Cô đã make up tỉ mỉ hơn một chút rồi Tigon cà phê Ngày cuối tuần Tiết trời ấm áp hơn mọi khi Nên quán cà phê khá đồng khách Ngân, Bảo và Mai Bận rộn luôn chân luôn tay Chạy đi chạy lại khiến mồ hôi lấm tấm Trên gương mặt của ba người Đến gần trưa Khi ánh nắng mặt trời lên cao, vì quá nóng, nên Mai cởi bớt áo khoác và áo len ra khỏi người. Đang dở tay pha chế cho khách, thì quản lý cửa hàng xuất hiện. Quản lý là một chị gái hơn Mai một tuổi, tên Trang vừa là quản lý, vừa là chủ của nơi này. Trang sở hữu nước da rám nắng, thân hình gầy nhẳng nhưng rắn giỏi, ánh mắt sắc, gương mặt nghiêm nghị. Chỉ cần Trang không vui thì hết thảy nhân viên đều cảm thấy sợ hãi. khi đối diện với biểu cảm gương mặt của chị ấy. Trang mặc chiếc quần jean rách gối, chân đi đôi quốc 10cm, tay đeo túi sách hãng Gucci xì và mặc chiếc áo măng tô của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Đi đến quầy pha chế, Trang dùng ánh mắt sắc như dao để nhìn Mai, đồng thời cất giọng nói. Lát nữa em lên phòng gặp chị một lát nhé. Mai đang bận rộn, nên cũng không chú ý đến biểu cảm của Trang lắm. Cô lễ phép nói. Vâng ạ. Sau khi chuẩn bị đồ uống cho khách xong, Mai rửa tay, tháo tạp dề và đi lên phòng riêng của Trang trên tầng 3. Đứng trước cửa, cô lịch sự đưa tay lên gõ cấp cốc, Mời vào. Mai đẩy cửa bước vào. Trang đang ngồi trước màn hình máy tính và check in book tại pết của cửa hàng. Em ngồi ghế đợi chị một lát. Vâng. Mai ngoan ngoãn nghe lời, cô ngồi xuống sofa ngay sát cửa sổ và nhìn ngắm căn phòng này một lượt. Bên trong không có đồ vật gì đặc biệt Ngoài bộ bàn ghế tiếp khách Bàn làm việc và một kệ sách Với đủ các đồ sách liên quan đến tài chính kinh doanh Lát sau Trang đứng dậy tiến về phía mai Và ngồi xuống đối diện Chị thấy thời gian gần đây Em thường xuyên xin nghỉ làm Nữa là chuyện cá nhân của em Để ảnh hưởng quá nhiều đến việc kinh doanh của cửa hàng Đã có không ít người phản ánh lại với chị về vấn đề này Hôm nay chị muốn gặp riêng em là để trao đổi với em chút chuyện nhỏ. Hết tháng này em tạm thời nghỉ việc giúp chị nhé. Mai ngỡ ngàng trước câu nói của Trang nhưng rồi cô cũng hiểu được rằng quyết định này của chị ấy chắc chắn có liên quan đến vụ ồn ào mà nhóm người hôm trước đã gây ra. Không có ai có thể dám chắc rằng đám người đó có xuất hiện thêm lần nào nữa không và trong tương lai cô có phải gặp những rắc rối gì không. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận đó chính là Thời gian này cô thường xuyên xin nghỉ đột xuất thật Người ta bỏ tiền ra thuê cô Dùng sức lao động của cô Để tạo ra dòng tiền Chứ không phải hôm nay gia đình có việc thì xin nghỉ Ngày mai con ốm thì xin nghỉ Mai im lặng không nói gì Cô biết quyết định này Có chút bất ngờ nhưng cũng đành vậy Cô ngậm ngùi đáp Vâng, em xuống làm việc đi Mai đứng dậy Nhưng chưa vội đi ngay Cô nói với quản lý Em xin làm nốt ngày hôm nay Bắt đầu từ ngày mai em nghỉ việc luôn được không ạ? Trang tò mò hỏi Em đã tìm được công việc mới rồi à? Mai Khẽ lắc đầu Dạ không Nhưng em có chút việc không thể không giải quyết Nếu tiếp tục làm việc ở đây Thì vẫn phải xin nghỉ làm Điều đó có thể khiến chị không hài lòng Bởi vậy em muốn xin nghỉ luôn từ ngày mai Để chị chủ động sắp xếp nhân viên cho hợp lý ạ Được rồi Em cứ làm việc đi Tối nay chị sẽ thanh toán tiền lương cho em Em cảm ơn chị Mai bước xuống dưới với tâm trạng sầu não Cô không ngờ mình lại bị sa thải Trong tình huống này Vừa bước đến quầy pha chế Ngân đã tò mò hỏi Chị Mai Xếp gọi chị lên là có chuyện gì thế Chị xin nghỉ việc ở đây rồi Sao cơ Sao chị lại xin nghỉ vội vàng thế Chị đã đi phỏng vấn ở công ty của ông chú kia đâu Chắc gì chị đã được tuyển dụng mà xin nghỉ Quản lý nói Chị làm việc hết tháng này rồi nghỉ Cũng chỉ còn mấy ngày nữa là hết tháng, chị xin nghỉ luôn. Sáng mai đến công ty chú Huy phỏng vấn thử xem sao. Nếu không được thì chị tìm công việc ở nơi khác. Ngân là mặt dầu dĩ. Em không muốn xa chị đâu, nhưng mà sao quản lý lại muốn chị nghỉ việc nhỉ? Em còn không hiểu được vì sao à? Giằm ba hôm chị lại xin nghỉ đột xuất vì việc gia đình. Rồi lại có nhóm người kéo đến đánh đập làm loạn nữa. Người ta làm ăn kinh doanh Nên không muốn có bất cứ rắc rối nào xảy đến cả Nhưng chị làm việc ở đây rất tốt mà Có phải lúc nào cũng có người đến làm loạn đâu Không nghĩ nhiều về chuyện này nữa Nếu đổi lại là chị Chị cũng sẽ không yên tâm về nhân viên của mình như vậy Ngày mai chị đi phỏng vấn đúng không? Ừ Em buồn quá Nhưng cũng đành vậy Chúc chị may mắn nhé Hy vọng chị được nhận vào công ty của chú ấy Có được công việc và thu nhập tốt hơn Cảm ơn em 12 giờ trưa Trâm mới đưa Vũ về tới nhà Trên đường đi không dưới một lần Trâm nhắc nhở Vũ Về nhà tuyệt đối không được kể cho ai biết là hôm nay Hai dì cháu mình đi uống cà phê Biết chưa Vũ gật đầu không do dự Con nhớ rồi gì ạ Con chỉ nói là hai dì cháu mình đi siêu thị mua đồ chơi thôi Tốt lắm Ngoan thì hôm sau Dì lại đưa Vũ đi chơi tiếp Trâm chạy xe máy vào trong sân Vừa nghe thấy tiếng ồn, bà Thùy từ trong nhà chạy ra và lo lắng hỏi Trầm con đưa cháu đi đâu thế hả? Mẹ đã hẹn thế nào? Thể trạng Vũ rất yếu. Nếu cứ đi ra hóng gió như vậy dễ bị cảm. Chị con đã vất vả đi làm rồi. Vũ nó mà ốm nữa thì nó không có sức mà chăm con đâu. Trầm tháo mũ bảo hiểm và bế Vũ đứng xuống đất. Cô cười cười đáp lời mẹ. Hôm nay tiết trời ấm áp mà mẹ. Con đưa cháu đi siêu thị một lát thay đổi không khí. khổ thân thằng Cưu Vũ đi học ở trường suốt, ba mẹ thì bận rộn, có bao giờ được đi đây đi đó chơi đâu. Con đang bù đắp cho cháu đấy chứ. Cháu mà ốm lăn ra đấy thì gì nghỉ làm ở nhà mà chăm nghe rõ chưa? Bà Thùy nghiêm nghị nhắc nhở con gái rồi đi đến bên Vũ mà cưng nựng. Hôm sau gì châm mà có rủ thì Vũ phải từ chối biết chưa? Vũ phải thương mẹ chứ. Vũ đi chơi với gì? Chẳng may bị ốm thì mẹ Mai sẽ vất vả lắm đó, biết không? Vụ ôm chiếc xe buýt học sinh trong tay rồi vui vẻ nói Bà ngoại ơi, con sẽ không ốm đâu ạ Bà đừng mắng gì châm nữa nhé Hôm nay dì mua đồ chơi cho con này Bà thấy đẹp không ạ Đẹp, con có thích không Con thích lắm bà ạ Lâu rồi con chưa được mua đồ chơi mới Con yêu dì châm nhất trên đời Con theo dì vào trong nhà rửa mặt đi Chuẩn bị ăn trưa thôi Vâng ạ Ngồi trong phòng bếp Châm ơi oải gấp thức ăn đưa vào trong miệng, dáng vẻ mệt mỏi, giống như không có hứng thú ăn. Vũ cũng vậy, ngày thường mỗi khi bà ngoại đặc biệt chuẩn bị món cánh gà chiên và sườn heo sốt chua ngọt, cô cậu luôn hưởng ứng và ăn rất ngon lành, thậm chí vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi tay nghề nấu nướng của bà. Không khí bữa ăn hôm nay thật lạ. Ông Tuấn tranh thủ ăn thật nhanh để đi chở khách. Bà Thùy thấy hai dì cháu không có hứng thú ăn trưa nên tò mò hỏi: Vũ khi nãy đi siêu thị, dì chăm cho con ăn gì rồi, sao hôm nay con ăn ít thế hả? Vũ thật thà trả lời, không có bà ơi, con và dì vào siêu thị chỉ chơi cầu trượt trong nhà bóng và mua đồ chơi thôi, không ăn gì cả. Vậy tại sao bây giờ con ăn chậm thế? Bà ngoại nấu không ngon à? Cánh gà chiên là món con vẫn thích ăn nhất đấy, sao con không ăn đi? Con no bụng quá bà ơi, con không muốn ăn. Hai dì cháu đang nói dối bà đúng không? Trâm cúi mặt không đáp Thực ra cô chẳng thấy món gì ngon cả Cô học khô khóc Nói đúng hơn thì kể từ lúc gặp Nguyên Thậm chí cô lơ đễnh Làm gì cũng không tập trung Ngay cả việc ăn cũng không có nhu cầu Vũ sợ bà mắng nên vội thanh minh Con nói thật đó bà ạ Ở trong siêu thị Con và dì không ăn uống gì cả Nhưng mà sau đó Con chú dì đẹp trai mời con và dì châm đi uống nước Chú đẹp trai ấy Mua bánh ngọt cho hai dì cháu ăn Ngon lắm bà ạ Con ăn no bánh rồi nên bây giờ không muốn ăn cơm nữa Thôi xong Trâm lặng người Vì câu trả lời hồn nhiên của Vũ Đã hẹn đi hẹn lại là không được kể cho ai biết Vậy mà Vũ vừa nói cái gì vậy trời Bà Thùy nghe vậy lập tức nhìn sang Trâm Ánh mắt tò mò như muốn khai quật Toàn bộ tâm tư cô đang cố tình che giấu Con có người yêu rồi à Bà Thùy hỏi một câu Khiến Trâm giật mình hoảng hốt Cô dãy nảy người đáp Người người yêu nào ạ Vũ vừa nói đấy Có phải con có người yêu rồi không Cậu đó là ai Hôm nào dẫn về cho mẹ xem mặt nhé Vũ nói linh tinh đấy Con làm gì đã có người yêu Vũ nghe vậy lại nói thêm Bà ơi Nhìn chú ấy đi với dì Trâm đẹp đôi lắm luôn Chú ấy cao rất cao luôn nhé Người chú dùng cái gì mà thơm nước Con ngồi cách một quãng Cũng ngửi thấy mùi thơm Trâm đưa tay lên bịt miệng Vũ lại Mà hành động ấy càng khiến cho bà Thùy thêm tò mò Rõ ràng là có điều gì đó không ổn ở đây Con nói thật đi Có phải con có người yêu rồi không? Nói đi cho mẹ mừng Mẹ, con đã nói là không có mà Bằng tuổi mày, mấy đứa quanh nhà mình có người yêu có chồng hết rồi Có đứa một nách hai con Mẹ chưa bao giờ thấy mày dẫn bạn trai về nhà Bà ơi, chú đấy đẹp trai lắm Lúc trước con không thích gì châm lấy chồng Nhưng bây giờ con đổi ý rồi, con muốn dì Trâm lấy chú đẹp trai kia, chú ấy hiền với cả tốt bụng lắm. Bà Thủy hỏi Vũ, sao con biết chú ấy tốt bụng? Vì chú ấy mua nước cho con uống cho cả dì Trâm nữa, mua cả bánh ngọt nữa. Lúc đi thăng cuốn, chú đẹp trai còn bế con, dây của dì Trâm bị tuột dây, chú ấy quỳ xuống dưới đất rồi buộc giúp nữa ạ. Trâm không biết phải giấu mặt vào đâu, cô và Nguyên mới quen nhau mới chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. trong lòng cô đúng là có chút thích anh ấy nhưng hoàn toàn không phải là người yêu mẹ cô mong mỏi con gái có người yêu tới mức này sao trâm vội vàng giải thích mẹ chúng con chỉ là bạn bè bình thường không giống như những gì mẹ đang nghĩ đâu con biết mẹ đang nghĩ gì à con có bạn trai cũng tốt lâu nay mẹ cứ thấy mày lủi thủi đi làm rồi về nhà chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt bên ngoài mẹ sợ mày không có cảm xúc với người khác giới Gớm, cứ để trong lòng mà lo vô cùng Bây giờ chịu đi gặp gỡ người khác giới Là mẹ mừng rồi Mẹ này Mẹ nghĩ gì mà lo con gái mẹ bị đồng tính thế Không lo sao được Năm nay con 24 tuổi rồi đấy Ngày xưa chị Nhi, chị Mai tầm tuổi con Là chồng con cả rồi Yêu đương loạn hết cả lên Ba mày suốt ngày cào nhau vì hai chị yêu đương Giờ đến lượt mày Ba mày trả cấm cản gì Thì mày lại trả có anh nào tán Đúng là không bù trừ cho nhau tí nào Con chưa muốn yêu Chứ có phải là sẽ không yêu ai đâu Thế sáng nay vừa đi cà phê với nhau à Mẹ định vào vai thám tử hay gì Cái gì mà cà phê với nhau Mẹ đừng tò mò nữa được không ạ Chúng con chỉ là bạn bè bình thường thôi Con nói thật đấy Từ bạn bè rồi mới chuyển qua yêu đương được chứ Cứ dần dần Nhưng mà cậu tên là gì Kể cho mẹ nghe đi Mẹ chầm gắt lên Ô hay Mẹ đang tâm sự mà gắt gỏng lên với mẹ là sao Con không lấy chồng đâu Cũng sẽ không yêu ai cả Nhìn chị Mai lấy chồng mà khổ như vậy Con không có hứng bước vào cuộc sống hôn nhân Giống như chị ấy Mỗi người một cuộc đời Mỗi số phận khác nhau Sao có thể quy chụp một cách tùy hứng như vậy được Chị khổ là do chị tự lựa chọn Con khác Con có cuộc sống riêng của con Quy luật của tạo hóa vốn đã an bài sẵn rồi Con người ta đến khi trưởng thành Sẽ phải lập gia đình Sinh con đẻ cái, vợ chồng nương tựa vào nhau. Sau này già đi sẽ được quây quần bên con cháu. Con định sống cô độc cả đời à? Nghe mẹ phân tích, châm mơ màng mừng tượng ra viễn cảnh cô mặc váy cô dâu, sánh bước bên nguyên đi vào lễ đường trong nhà thờ. Anh nhìn cô chiều mến, và nhẹ nhàng trao chiếc nhẫn kim cương trước mặt đông đảo quan khách đến dự. Khoảnh khắc ấy thật tuyệt. Tiết trời ngày đông lạnh lẽo, nên 6 giờ chiều. Bóng tối đã che phủ toàn thành phố Sau khi bàn giao công việc Tại quán cà phê Tài khoản ngân hàng của Mai Gửi thông báo biến động số dư Cô mặc ấm và rời khỏi quán cà phê Trước khi đến nhà mẹ đẻ đón Vũ Mai ghé qua Một số thời trang trên đường đi Đã từ lâu cô không dám Sắm sửa gì cho bản thân mình Nhưng nghĩ lại Ngày mai đến công ty của chú Huy phỏng vấn Cô không thể xuất hiện Với bộ dạng như thế này được sáng Mai gầy và nhỏ, lựa chọn đồ công sở rất dễ. Nhìn ngắm các mẫu trang phục bắt mắt, Mai chỉ biết khao khát ở trong lòng. Chẳng biết đến khi nào cô mới dám phung phí tiền bạc, mua sắm thỏa thích những món đồ ở trong này. Lựa cho mình chân váy màu be và chiếc áo khoác màu trà sữa, Mai thanh toán rồi nhanh chóng trở về đón Vũ. Vừa về đến cổng đã nghe tiếng Vũ cười đùa bên trong vọng ra, cô đưa tay nhấn chuông cửa. Lát sau Trâm lật đật chạy ra và nhanh miệng nói Chị Mai, chị đi làm về à? Ừ, nay được nghỉ à? Vũ ở nhà có ngoan không? Vũ ngoan lắm Chị đi xe vào trong sân đi Mẹ đang nấu bữa tối rồi Chị ở lại ăn cơm rồi hãy về nhé Mai lặng lẽ dựng xe vào trong sân Mùi thơm xào nấu từ trong nhà tỏa ra thơm nước Cô thấy bao tử mình xéo lên những âm thanh ồn ào Loay hoay cả ngày dài Cô thấy mệt và đói bụng thật sự. Mai vừa bước vào cửa, Vũ đã nhảy cẫng lên hò reo. "A, mẹ về, con chào mẹ. Mẹ có mệt không ạ?" "Mẹ chào con, mẹ không mệt. Hôm nay con ở nhà với bà có ngoan không?" "Con ngoan ạ. Hôm nay con được gì châm, đưa đi chơi siêu thị, dì mua xe buýt học sinh cho con đấy, đẹp lắm mẹ ạ." Nói đoạn Vũ chạy một mạch lên tầng 2 để tìm kiếm đồ chơi. Mai đi về phía phòng bếp và nhẹ nhàng cất lời. Lúc nào sang cũng thấy mẹ bận rộn nấu nướng thôi Mai về đây à Ở lại đây ăn cơm nhé Bà Thủy nghe giọng Mai liền quay ra đáp lời Vâng Nếu mẹ nấu nhiều cơm thì cho con ăn ké một bữa Lúc này bà Thủy xong việc Nên quay người trở ra Đúng lúc nhìn thấy gương mặt có chỗ bầm tím của Mai Bà Thủy lo lắng hỏi Mai Thằng Lâm nó đánh con đấy à Sao cái thằng nó vũ phu thế chứ Nhà mình đối xử với nó có đến nỗi nào đâu Mẹ không phải đâu Anh Lâm đã khi nào đánh con Thậm chí còn chưa cả mắng chửi Ba mẹ sinh ra con yêu thương hết mực Ba mẹ còn chưa đánh Nó có tư cách gì đòi đánh mắng con gái ba mẹ chứ Những vết thương trên mặt là vì đâu mà có Con đi đứng không cẩn thận Nên bị ngã thôi Mẹ đừng lo ạ Mày lại có chuyện gì giấu mẹ đúng không Hai vợ chồng lại xảy ra cãi vã đây à Không ạ Vậy tại sao thằng Lâm đi đâu mấy ngày rồi chưa về Mai trột dạ. Ai nói với mẹ chuyện này? Cô Vũ nó bảo mấy hôm rồi ba nó chưa về nhà. Hai vợ chồng mày lại cãi nhau nên nó bỏ đi không về chứ gì. Mai lắc đầu. Đến nước này cô chẳng muốn bao trai cho Lâm nữa. Cô cúi mặt đáp. Chuyến này anh Lâm chắc xa nhà cũng lâu đấy mẹ ạ. Bà Thùy ngạc nhiên. Con nói vậy là sao? Anh ấy lại gây ra tội nặng nữa rồi. Lần này không phải là một người Lâm đánh trọng thương bốn người Bà Thùy rụng rời chân tay Vì câu nói ấy Bà ngồi thần mặt Tựa lưng ra ghế và lầm bẩm Cái thằng trời đánh này Suốt ngày nó chỉ biết gây họa thôi Công ty cổ phần chế tạo máy Lima 8 giờ sáng Đứng trước sảnh công ty Mai hướng ánh mắt nhìn vào bên trong Nhưng bối rối không dám bước vào Bởi nơi này với cô vô cùng xa lạ Đeo chiếc túi sách màu trắng trên vai Mai đưa tay tìm kiếm tấm xanh thiếp mà ông chú tên Huy đưa cho mình rồi đọc thầm một lượt lấy hết can đảm Mai mạnh dạn bước vào cửa chính hai bên đều có bảo vệ canh gác cẩn thận nhìn thấy cô một bác bảo vệ chạc tuổi ba cô tiến đến gần và lịch sự hỏi cháu muốn gặp ai Mai đưa tấm xanh thiếp lên trước mặt và lễ phép nói chào bác ạ cháu có hẹn với chú Huy bác bảo vệ như không tin lời Mai nói Với tên của người trong danh thiếp vốn là giám đốc của công ty Nhìn Mai ăn vận giản dị Trông không có vẻ gì Là đối tác hoặc khách hàng Bác bảo vệ suy xét một lát rồi hỏi lại Giám đốc hẹn cháu mấy giờ? Mai thật thà đáp Thưa bác Chú Huy hẹn cháu sáng thứ hai đến công ty để gặp Nhưng cháu mới đến đây lần đầu Thực không biết phải gặp ai Và đi vào bên trong như thế nào ạ Cháu đến xin việc hay có việc gì? Cháu xin việc ạ Chờ bác một lát. Bác bảo vệ mở đàm kết nối cuộc gọi với thư ký của phòng giám đốc. Lát sau bác bảo vệ quay ra nói với Mai. Cháu đi theo bác. Vâng. Mai bối rối bước vào bên trong. Khi đến thang máy, bác bảo vệ đưa tay nhấn chọn tầng 6 rồi cả hai cùng di chuyển lên cao. Thấy Mai im lặng không nói, bác bảo vệ gợi chuyện. Cháu là người quen của giám đốc, đúng không? Sao ạ? À cũng không hẳn là quen ạ Theo kinh nghiệm của bác Thường thì những người mới đến xin việc Sẽ đến phỏng vấn ở phòng nhân sự Riêng trường hợp của cháu thì khác Giám đốc trực tiếp phỏng vấn Bác tưởng là cháu quen Mai bối rối không biết Phải giải đáp thắc mắc của bác bảo vệ ra sao Bởi cô và chú Huy Vốn quen biết ở quán cà phê Bây giờ kể ra chuyện tình cờ ấy Chỉ sợ mọi người không tin Và nói cô bịa đặt Sau cùng Mai lựa chọn giữ im lặng Thang máy tinh tinh mở ra. Bác bảo vệ dẫn Mai đi về hướng phòng giám đốc. Bác bảo vệ vui vẻ nói. Chúc cháu may mắn nhé. Mai cúi đầu lễ phép. Cháu cảm ơn ạ. Khi bóng lưng bác bảo vệ đi khuất, Mai đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa 3 tiếng. Bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc của chú Huy. Mời vào. Mai vặn chốt cửa và bước vào bên trong. Vừa nhìn thấy cô, ông Huy lập tức mỉm cười. và đứng dậy khỏi bàn làm việc Rất vui vì được gặp lại cháu Cháu chào chú ạ Ngồi xuống đây Tìm địa chỉ công ty chú có khó không Cũng dễ tìm chú ạ Ông Huy thong thả rót trà vào ly xứ Và đặt trước mặt mai Gặp lại cô ở đây Tâm tình của ông phấn khích hơn rất nhiều Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa Thưa chú Mấy ngày qua cháu đã suy nghĩ rất nhiều Về những gì chú nói với cháu Bởi vậy hôm nay cháu mới có mặt ở đây Quyết định của cháu là hoàn toàn đúng đắn Chú thực sự rất tiếc khi thấy cháu Bỏ phí tài năng của mình Ở một môi trường làm việc như vậy Hoàn toàn không phù hợp Phải chi chú có duyên gặp cháu sớm hơn Mai chỉ biết cúi đầu cười trừ Cô thực sự chưa biết mình sẽ làm gì Trong môi trường làm việc mới này Ông Huy nhấp môi ly trà Rồi bình thản nói Cháu đã sẵn sàng để làm quen với công việc mới chưa Cháu sẵn sàng rồi ạ Tốt lắm Chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay nhé. Đi theo chú nào. Mai đứng dậy bước theo ông Huy ra khỏi phòng. Đi qua dãy hành lang và tiến đến một căn phòng khá rộng. Bên trong có khoảng hơn chục người đang chăm chỉ làm việc. Thấy ông Huy xuất hiện, tất cả mọi người đều ngẩng cao đầu và lễ phép chào hỏi. Giám đốc! Ông Huy dõng dạc nói. Giới thiệu với mọi người, đây là Lê Ngọc Tuyết Mai. Từ hôm nay cô ấy sẽ làm việc cùng với mọi người. Tất cả mọi người lúc này đều đổ dồn sự chú ý lên người Mai Một cô gái có gương mặt sáng dễ nhìn Nhưng ăn vận khá giản dị Hết thảy mọi người dù không ai nói ra miệng Nhưng trong đầu họ đều đặt một câu hỏi Cô gái này là ai Và vì sao được giám đốc trực tiếp chỉ định Và sắp xếp vị trí việc làm như thế này Mai bối rối cất lời Xin chào mọi người Em là Mai Rất vui vì được biết đến và làm việc chung với mọi người Em là nhân viên mới Trong quá trình làm việc sẽ không tránh được thiếu sót Mong được mọi người hướng dẫn Và chỉ dạy em nhiều hơn ạ Trước mặt ông Huy Mọi người ai nấy đều mỉm cười thân thiện với Mai Ông Huy khá hài lòng Đoạn ông quay sang và nói riêng với cô Cố gắng làm việc nhé Có khó khăn gì Cháu cứ trực tiếp liên hệ với chú Vâng ạ, cháu cảm ơn chú Ông Huy vui vẻ rời đi Mai được sắp xếp cho vị trí Ngồi làm việc cuối cùng trong góc phòng Cô khởi động máy tính và chăm chú nhìn mọi người tận tụy với công việc Ai cũng bận rộn cả Cô không biết mình phải bắt đầu từ đâu Mai ngồi im lặng một lát Rồi mạnh dạn hỏi người bên cạnh Chị ơi Bộ phận làm việc của mình là gì vậy à Chị gái ngơ ngác hỏi lại Đích thân giám đốc dẫn em vào đây Mà em không biết mình sẽ làm công việc gì à Mai thật thà lắc đầu Cô thật sự không biết mình phải làm gì Vì cô tin tưởng ông Huy sẽ sắp xếp cho mình một công việc đúng chuyên môn Nhưng đâu ngờ khi vào đây mới thấy Cô thực sự chẳng có chuyên môn gì Bước vào môi trường làm việc nơi công sở Cô hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào hết Chị gái thấy vậy khẽ thở dài Và dùng ánh mắt khinh khỉnh để tương tác với Mai Bộ phận của chúng ta chịu trách nhiệm nghiên cứu Xây dựng và phát triển các sản phẩm mới Nghiên cứu biện pháp gia tăng tính năng chất lượng các sản phẩm hiện có nghiên cứu xây dựng và phát triển các dự án kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp. Chị gái liệt ra cơ man những hạng mục cần phải thực hiện trong tổ chuyên môn nghiệp vụ. Cơ mà cô là người mới, nghe những điều đó thực chẳng khác gì sấm nổ bên tai, cô không hiểu gì cả. Sau cùng chị gái đưa cho Mai một đề văn bản và yêu cầu cô đánh máy. Lay hoài cả buổi, mọi người thấy cô là người mới nên xoay như trong trắng. Khi thì nói cô đi cà phê, Khi thì đi xuống dưới sảnh công ty lấy đồ ăn giao ship mang tới. Khi thì đi in ấn giấy tờ, chuẩn bị trà nước cho phòng họp. Tất cả mọi thứ đối với Mai đều vỡ ngỡ. Có những phòng ban lạ hoắc, cô phải lần mò tìm kiếm mới thấy được. Thực sự là không đơn giản như Mai vẫn tưởng tượng. Kết thúc ngày làm việc đầu tiên tại công ty, Mai thấy hai chân mình mỏi nhức tới độ không muốn di chuyển. Hai mắt díu lại chỉ muốn ngủ một giấc. Bỏ quên hết muộn phiền mỏi mệt của cuộc sống này Trốn công sở Đúng là không dễ dàng như cô vốn nghĩ Trong lúc chán nản Mai liền so sánh Làm việc ở quán cà phê vẫn thoải mái Và thích hơn rất nhiều Bởi tính chất công việc đơn giản Do lặp đi lặp lại mỗi ngày Còn ở công ty của chú Huy Cô chưa biết mình có thể phát huy được sở trường gì Trước mắt chỉ thấy áp lực Và công việc ngập đầu Nếu ngày nào cũng quay cuồng như thế này Cô không biết mình có thể bám trụ được bao lâu. Buổi tối, sau khi tắm gội, Trâm đóng kín cửa phòng và mở nhạc ẩm ý. Vừa nghe nhạc cô vừa hong khô mái tóc, thỉnh thoảng lại nhún nhảy lắc lư theo giai điệu nhạc. Đây là quãng thời gian thoải mái nhất trong ngày. Cô tranh thủ tận hưởng sau một ngày ngồi cắm mặt vào máy tính làm việc không ngừng nghỉ. Tóc còn chưa sấy khô, Trâm vẫn đang lắc lư uyển chuyển, thì màn hình điện thoại báo tin nhắn mới. Cô hồi hộp mở ra đọc là tin nhắn của Nguyên gửi tới Hôm nay ngoài giảm có xuất chiếu Harry Potter, cô có muốn đi xem không? Trầm soạn tin trả lời Bây giờ sao? Đúng vậy, cô bận gì à? Tôi không bận gì cả Vậy chúng ta đi xem phim nhé Thời lượng phát sóng tập phim này là 130 phút Chắc sẽ về sớm thôi Anh lo tôi về muộn sẽ bị ba mẹ mắng hay gì? Lo lắng như thế không thừa mà, đúng không? Vậy để tôi suy nghĩ xem có nên đi hay không Tập phim hôm nay có tên Harry Potter và bảo bối tử thần đúng không nhỉ Đúng vậy, cô sẽ đi xem chứ Tại sao lại muốn đi xem phim cùng với tôi Đi một mình hơi buồn, có người cùng trao đổi nội dung phim sẽ thú vị hơn mà Cô đi nhé Đi làm cả ngày ở công ty nên tôi thấy hơi mệt Chắc tôi không đi đâu, ở nhà cho khỏe Thực ra nhận được tin nhắn của Nguyên, châm thấy rất vui Cơ mà cô vẫn phải làm giá một xíu mới quen nhau, nếu như người ta nói gì mình cũng gật đầu mà không từ chối thì họ sẽ đánh giá. Tiếc thế, tôi cho đặt hai vé rồi. Anh rủ bạn anh cùng đi, nhất định phải là tôi mới được à? Không lẽ hai đứa con trai rủ nhau đi xem phim sao? Sao không thể chứ? Thỉnh thoảng tôi vẫn hay rủ đứa bạn thân đi xem phim mà. Con gái khác, hai đứa con trai mà đi cùng nhau, người ta hay lầm tưởng là BD. Tôi không rủ đâu Anh rủ bạn gái cũng được mà Rủ cô nhưng cô kêu mệt đó thôi Ngoài tôi ra Anh không có cô bạn gái nào khác sao Có nhưng tôi không thích Đọc tin nhắn xong Trâm thấy trộn rộn hết cả người Nói như vậy có nghĩa là Anh ấy đang bóng gió thích mình ư Chỉ nghĩ thôi mà Trâm cũng thấy hai má mình nóng gian Một cách khó hiểu Cô sẽ đi chứ cô còn mệt không Công việc ở công ty cô áp lực lắm à Áp lực Ngày nào cũng tương tác với những con số Khiến tôi đau đầu muốn điên Đi xem phim xả stress là hợp lý Cô không nên từ chối lời đề nghị này của tôi Nhưng mẹ tôi dặn là Không được đi chơi với người lạ Ủa cô còn con nít lắm sao Sợ tôi trêu gạo cô hay gì Con nít hay không Thì tôi không biết Nhưng tôi nên nghe lời theo mẹ thì hơn Có gì đó sai sai Nếu như cô biết nghe lời Thế thì đêm hôm trước đã không một mình đi xem phim tới khuya như vậy Trầm cứng họng không phản biện được gì Quả thực mỗi khi nói chuyện với chàng trai này Cô thấy cực kỳ hại não Thấy Trầm im lặng Nguyên lại tiếp tục gửi tin nhắn đến Với cả đánh đá như cô Chẳng trêu gẹo tôi thì thôi Ai mà dám động vào cô được chứ Thế nào đã suy nghĩ xong chưa Nếu xong rồi thì thay đồ đi Tôi qua nhà đón cô Bây giờ sao Không nhanh là muộn giờ chiếu phim đó. Đáng lẽ anh phải hỏi ý kiến tôi trước rồi mới đặt vé chứ nhỉ? Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Thì mất tiền chứ sao? Nhưng tôi biết là cô sẽ đồng ý mà. Khùng! Tôi qua nhé, không mất thời gian với cô nữa. Tắt điện thoại, châm bối bố rối đứng trước tủ đồ và suy nghĩ xem nên mặc gì để đi chơi cùng với Nguyên. Duyên phận là một thứ gì đó hết sức mơ hồ. Cô chưa bao giờ nghĩ vào một ngày bất chợt Ông trời đem đến cho cô Một chàng trai dung mạo tuấn tú Và nội tâm bí ẩn giống như Nguyên Nhưng dù là thế nào đi nữa Rốt cuộc cô cũng đã siêu lòng trước anh chàng này mất rồi Lựa một chiếc quần jean ống xuông Đi đôi quốc bảy phân Trâm mặc chiếc áo len màu đen bó sát Bên ngoài khoác chiếc áo bông mềm mại Mái tóc thả buông Cô thoa nhẹ một lớp son hồng Rồi tự tin đi xuống dưới Khi đi qua phòng mẹ Trâm nhẹ nhàng cất lời Ba mẹ, con đi ra ngoài một lát Lát con về ạ Bà Thúy nghe vậy liền mở cửa chạy ra xem Thấy Trâm ăn phận lộng lẫy Khác ngày thường, bà tò mò hỏi Đi hẹn hò phải không? Nhớ về sớm biết chưa hả? Con đi chơi với bạn chứ có gì đâu Mà mẹ suy diễn ghê thế Con đi đây, chúc mẹ ngủ ngon Đường phố đông người lắm đấy Đi nhớ cẩn thận Vâng ạ Trâm vừa bước ra đến cổng Thì chiếc xe mô tô thể thao của Nguyên cũng xuất hiện Dường như anh có chủ đích hẹn hò từ trước Nên nhìn cách ăn mặc cũng cá tính hơn hẳn mọi khi Đặc biệt là mùi hương nước hoa Mỗi lần gặp là một mùi hương khác nhau vô cùng quyến rũ Trâm bối rối nói Anh vẫn còn nhớ ngõ vào nhà tôi à? Đường vào trái tim cô tôi cũng định vị được rồi Mấy ngõ nhỏ đơn giản thế này sao có thể làm khó được tôi? Nói đoạn Nguyên lấy mũ bảo hiểm và chủ động cải cho Trâm Cô ngoan ngoãn trèo lên xe như một chú mèo con. Cảm giác này sao giống những cặp đôi đang hẹn hò quá. Trâm tủm tỉm cười một mình, lặng lẽ ngồi phía sau quan sát hai bên đường phố. Chẳng hiểu sao mỗi lần đi chung với chàng trai này, cảnh vật qua ánh nhìn của Trâm cũng trở nên tuyệt vời và hoàn hảo hơn. Nếu là bình thường, bước ra ngoài phố, gió lạnh khiến cô chỉ muốn chửi thề, thì giờ đây những cơn gió lạnh ấy lại lãng mạn đến bồng bềnh. Châm không thấy lạnh ngược lại còn cảm thấy mùa đông vô cùng thi vị nhiều màu sắc các bạn thân mến các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên hãy ôm em đi của tác giả Thanh Thành Thành